Mai Anh chỉnh lại chiếc váy xã hội báo sát, lấp lánh ánh kim tuyến, tự tin với đường cong quyến rũ của mình. Mùi nước hoa cao cấp lan tỏa quanh cô, như muốn khẳng định sự nổi bật của cô giữa đám đông. Cô đứng thẳng lưng, mỉm cười ngạo nghẽ trước tấm gương lớn trong phòng mình. Ngọc Bích à? Cô nghĩ thầm, ánh mắt lướt về phía căn phòng bị khóa kín của em gái cùng cha khác mẹ. Mày mãi mãi chỉ là cái bóng của tao Đời tao không giống đời mày Tao sẽ có được thứ tốt nhất Mày chỉ có thể ngước nhìn mà thôi Tại bữa tiệc Mày anh bước vào trong Ánh mắt tự tin Quét qua khán phòng xa hoa Từng chi tiết được trang trí tinh xảo Từ những chiếc đèn chùm pha lê Cho đến những bức tranh nghệ thuật Treo trên tường Tất cả đều toát lên sự quyền quý Và đẳng cấp của giới thượng lưu Những vị khách trong phòng Toàn là doanh nhân, người nổi tiếng Hoặc những kẻ quyền lực trong giới tài chính Đang tụ tập thành những nhóm nhỏ Vừa trò chuyện Vừa nâng ly rượu vang Mai anh nắm lấy tay người bạn thân của mình Cố giữ bình tĩnh khi họ tiến vào Mọi thứ quá hào nhoáng Đến mức ngay cả cô Một người luôn tự tin Cũng cảm thấy hơi ngợp Nhưng cô nhanh chóng chấn tĩnh lại Bước đi với sáng vẻ kiêu kỳ Như thể cô thuộc về nơi này. Người bạn đi cùng cô. Một cô gái có vẻ ngoài thanh tú nhưng không quá nổi bật. Gái sát tay Mai Anh thì thầm. Cậu không có thiệp mời, tôi phải nói dối khéo lắm người ta mới cho vào. Đừng làm gì quá trớn đấy. Mai Anh nhớ mày tỏ vẻ không vui. Nếu tôi biết không có thiệp mời, tôi đã chuẩn bị trước. Cậu cũng nên báo sớm cho tôi. Cô bạn thở dài, biết rõ tính cách kiêu ngạo của Mai Anh Nhưng cũng không muốn làm mất lòng Thôi nào, đây là cơ hội hiếm có Chúng ta chỉ cần giữ thái độ đúng mực Không làm ai chú ý là được Mai Anh cười nhạt, không làm ai chú ý Tôi đến đây không phải để đứng nhìn, đừng quên tôi là ai Tôi không bỏ lỡ cơ hội để nâng cao bản thân mình đâu Khi hai người bước vào sâu hơn ánh mắt Mai Anh nhanh chóng bị hút về phía một người đàn ông cao lớn, nổi bật giữa những doanh nhân khác anh ta đang đứng trò chuyện ánh sáng từ đèn chùm làm nổi bật gương mặt góc cạnh hoàn mỹ đôi mắt sâu thẳm và thần thái lạnh lùng nhưng cuốn hút Mai Anh khẽ mỉm cười đôi mắt lé lên ánh tham vọng con mồi đây rồi cô nghĩ thầm, vừa đẹp trai vừa quyền lực, hoàn hảo định làm gì đấy Người bạn kéo nhẹ tay Mai Anh cố gắng ngăn cô lại. Cậu có biết người đó là ai không? Mai Anh vẫn giữ nụ cười không quay lại. Chắc là người có máu mặt đúng không? Máu mặt không đủ để nói về anh ta đâu. Cô bạn hạ giọng như sợ ai đó nghe thấy. Đó là Hoàng Minh Quân, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng gia. Người giàu, quyền lực và lạnh lùng nhất mà cậu có thể gặp đấy. Mai Anh thoáng sững lại. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi cô Trở nên sắc nét hơn Hoàng Minh Quân Thế thì càng thú vị Cô bạn lắc đầu cố kéo tay Mai Anh lại Cậu đừng mơ mộng Anh ta không giống mấy kẻ cậu từng gặp đâu Người ta nổi tiếng bí ẩn Và không dễ tiếp cận Cậu nghĩ cậu có thể thu hút anh ta sao Mai Anh gạt tay bạn bình ra Ánh mắt đầy thách thức Cậu cứ đứng đó mà ngắm Tôi sẽ cho cậu thấy Tôi làm được những gì Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu sáng khán phòng xa hoa, nơi những doanh nhân và người nổi tiếng tụ tập, trò chuyện với ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Mai Anh bước từng bước đầy tự tin, chiếc váy dạ hội ôm sát tôn lên những đường cong hoàn hảo của cô. Mái tóc được búi gọn gàng, đôi môi tỏ sự khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười kiêu kỳ. Cô biết mình đẹp và cô luôn dùng vẻ đẹp đó như một vũ khí, để chiếm lấy mọi thứ mình muốn. Lúc này, thứ cô muốn là Hoàng Minh Quân. Anh ta không chỉ là người đàn ông có phải ngoài hoàn mỹ đến mức khó tin, mà còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng gia, một trong những tập đoàn lớn mạnh và quyền lực nhất cả nước. Anh ta chính là đỉnh cao, mà bất kỳ người phụ nữ nào trong căn phòng này đều ao ước. Mai Anh bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Minh Quân. Anh đang đứng giữa một nhóm người, vẻ mặt điềm tĩnh và phong thái tự nhiên nhưng uy quyền. Khi ánh mắt anh lướt qua cô, tìm Mai Anh tập nhanh, cô nở nụ cười quyến rũ chuẩn bị thu hút sự chú ý của anh như cách cô luôn làm với những người đàn ông khác. Nhưng nụ cười của cô ta biến mất chỉ trong vài giây. Ánh mắt của Minh Quân dừng lại trên cô chỉ một thoáng, rồi lập tức rời đi. Như thể cô là một thứ gì đó hoàn toàn không đáng để anh bận tâm. Anh quay đầu, tiếp tục trò chuyện với những người khác, để lại mai anh đứng sững tại chỗ. Cảm giác bị vớt lờ lần đầu tiên trong đời khiến cô bàng hoàng. Cô cố chấn tĩnh, bước thêm vài bước để đến gần hơn, tự nhủ rằng anh ta có lẽ chưa chú ý đến cô. Nhưng khi cô đứng ngay cạnh, Hoàng Minh Quân vẫn không hề liếc nhìn cô lần thứ hai. Anh cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, rồi nhàn nhạt quay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cô. Như thể cô chỉ là một phần không quan trọng trong không gian xung quanh. Mai anh cứng đờ tại chỗ, cảm giác xấu hổ và thất vọng dâng lên trong lòng cô. Cô không thể tin rằng có một người đàn ông. Lại dám phớt lờ cô như thế Từ trước đến nay Đàn ông luôn ngưỡng mộ Và bị thu hút bởi nhan sắc của cô Nhưng Hoàng Minh Quân thì khác Anh nhìn cô không phải Như một người phụ nữ kiêu kỳ và hấp dẫn Mà như nhìn một món đồ Rẻ tiền không có giá trị Anh ta Đang xem thường mình Mai anh nghĩ thầm Đôi mắt cô ánh lên sự tức giận Nhưng thay vì bỏ cuộc Cô lại càng quyết tâm hơn Tôi không tin mình không thể khiến anh chú ý. Đứng từ xa, người bạn thân đi cùng Mai Anh không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc cô. Cô bạn cười khẩy, bước lại gần, ghé sát tay Mai Anh và nói. Cậu thấy không, anh ta còn chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái. Mai Anh quay phát sang, đôi mắt đầy lửa giận. Cậu nói gì? Giọng cô sắc lạnh. Thì tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu nghĩ ai cũng dễ bị cậu thu hút sao? Đó là Hoàng Minh Quân Người mà mọi cô gái đều muốn tiếp cận Nhưng chẳng ai làm được Ngay cả cậu cũng vậy thôi Cô bạn nói giọng điệu đầy vẻ mỉa mai Mai anh hiến rằng cố gắng kiềm chế cơn giận Cậu nghĩ tôi không làm được à? Tôi sẽ khiến anh ta phải chú ý đến tôi Chờ mà xem Cô bạn nhún vai nở một nụ cười trêu người Chà tôi không chắc đâu Anh ta trông có vẻ không hứng thú Với những trò tán tình rẻ tiền Câu nói ấy như một gáo nước lạnh Rội thẳng vào lòng tự tôn của Mai Anh Nhưng thay vì bỏ cuộc Cô lại càng thêm quyết tâm Không có một người đàn ông nào Có thể từ chối tôi Không thể nào Chiếc xe hơi bóng loáng Lướt trên con đường vắng Ánh đèn đường vàng nhạt Hát lên khuôn mặt tanh lại của Mai Anh Trong suốt quá trình về nhà Cô không ngừng bực dọc, vừa lái xe vừa lảo đảo, từng lời mắng mỏ như chút giận vào khoảng không. Hoàng Minh Quân, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Cô nghiến rằng ánh mắt đầy tức tối, dám vớt lờ mình để rồi xem anh sẽ phải hối hận. Nhưng trong cơn tức giận ấy, điện thoại của cô bất ngờ rung lên, ánh sáng từ màn hình dọi vào mắt cô, và khi đọc tin nhắn hiện lên, đôi mắt mai ảnh lập tức mở lớn. Sự phẫn nộ biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc. Tôi là trợ lý của giám đốc Hoàng Minh Quân. Giám đốc của tôi muốn mời cô ăn tối. Nếu cô đồng ý, hãy hồi đáp tin nhắn này. Mai ảnh gần như không tin vào mắt mình. Cô chớp mắt, đọc đi đọc lại tin nhắn như sợ mình nhìn nhầm. Nhưng không, cái tên đó, Hoàng Minh Quân, rõ ràng đang hiển thị trên màn hình. Anh ấy... Muốn đi ăn tối với mình. Mai Anh lầm bẩm, trái tim cô đập nhanh hơn. đầu óc cô lập tức vẽ ra hàng loạt kịch bản. Có phải lúc nãy anh ta cố tình tỏ vẻ lạnh lùng để thử thách cô? Có phải anh ta đã bị nhan sắc của cô thu hút và chỉ muốn giữ chút thể diện trước mặt người khác? Cảm giác đắc ý tràn ngập trong lòng. Mai Anh mỉm cười thỏa mãn. Cô nhanh chóng chụp màn hình tin nhắn gửi ngay cho cô bạn thân. Cùng dòng tin nhắn kèm theo Nhìn xem cậu đã nói gì nhỉ Đến cuối cùng anh ấy vẫn phải để mắt đến mình thôi Chỉ là sớm hay muộn Khi tin nhắn được gửi đi Mai anh ngửi đầu xa sau ghế Cười lớn như thể cô vừa chiến thắng một trận chiến quan trọng Hoàng Minh Quân à Thì ra anh không khác gì những người đàn ông khác Dù anh có lạnh lùng đến đâu Cũng không thể cưỡng lại tôi Cô lái xe về nhà cảm giác tức giận lúc trước đã hoàn toàn tan biến thay vào đó là sự ngạo mạn quen thuộc trong đầu cô những ảo tưởng bắt đầu hình thành cô tưởng tượng mình bước vào lễ đường mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất sánh bước bên hoàng minh quân người đàn ông giàu có và quyền lực nhất cô sẽ trở thành phu nhân cao quý sống trong nhung lụa và tất nhiên cô sẽ tận dụng cơ hội để khiến ngọc bích phải ghen tị đến phát điên Để xem mày còn dám ngừng đầu lên trước mặt tao không? Mai anh lẩm bẩm, đôi môi đỏ sực cong lên, thành nụ cười hiểm độc. Khi xe dừng trước cổng nhà, mai anh bước xuống. Giày cao gót lách cách trên nền gạch. Ánh mắt cô liếc về phía căn phòng của Ngọc Bích. Ý định ban đầu muốn vào chút giận đã biến mất. Cô cười khẩy, ánh mắt tác ý. Đêm nay tao tha cho mày, Ngọc Bích. Nhưng chỉ đêm nay thôi. Cô nói nhỏ như một lời cảnh báo ngầm. Bước vào phòng mình, Mai Anh đặt túi sách lên bàn, cởi bỏ chiếc váy xã hội và đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân một cách hài lòng. Mình đúng là hoàn hảo. Với nhan sắc này, chẳng có gì mà mình không đạt được. Cô ngả người xuống giường, đôi tay cầm lấy điện thoại, nhấn vào tin nhắn của Minh Quân và đọc lại lần nữa. Một nụ cười dạng dỡ nở trên môi cô ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu và Hoàng Minh Quân sẽ là của mình với những suy nghĩ ngạo mạn và đầy toan tính Mai Anh chìm vào giấc ngủ ôm ấp ảo tưởng về một tương lai mà cô tin chắc mình sẽ nắm trong tay nhưng cô không hề biết rằng phía sau tin nhắn ấy là một kế hoạch mà cô không bao giờ có thể lường trước trong căn phòng làm việc rộng lớn của tập đoàn Hoàng gia Minh Quân ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, đôi chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Anh có thể hình dung rõ ràng phản ứng của Mai Anh khi nhận được tin nhắn. Một người như cô ta, kiêu ngạo, đầy tham vọng, luôn nghĩ rằng mọi thứ trong cuộc sống đều xoay quanh nhan sắc và sự toan tính của mình, chắc chắn sẽ đắc ý. Cô ta sẽ tưởng rằng anh đã bị vẻ đẹp của cô ta làm cho siêu lòng. Ý nghĩ ấy khiến Minh Quân bật cười khẩy. Tưởng rằng mình đã chiến thắng sao? Anh đặt điện thoại xuống bàn, sau đó nhận được những tấm ảnh từ cấp dưới gửi đến. Đó là hình của Ngọc Bích, người con gái đã để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng anh. Đôi mắt trong veo, gương mặt thanh tú và nét ngây thơ đầy mỏng manh của cô khiến anh không thể rời mắt. Minh Quân lặng người trong giây lát, Ngọc Bích, tên cô vang lên trong đầu anh, mang theo một cảm xúc khó tả. Dù chỉ gặp cô hai lần, nhưng cô gái ấy đã để lại trong anh một dấu ấn sâu đậm. Sự đơn thuần, lòng dũng cảm và nỗi đau ẩn giấu trong đôi mắt cô khiến anh không khỏi mềm lòng. Nhưng rồi, một luồng suy nghĩ khác kéo anh trở lại thực tại, Mai anh, sự tham lam, toan tính và lạnh lùng của cô ta. Hoàn toàn trái ngược với Ngọc Bích. Chính Mai Anh đã dán tiếp đẩy Thanh Dũng, người bạn thân nhất của anh vào cái chết. Anh không thể tha thứ. Mai Anh Minh Quân lầm bẩm đôi mắt anh tối lại. Anh lên vẻ sắc lạnh. Tôi sẽ đưa cô lên tỉnh cao để cô nghĩ rằng mình đã đạt được tất cả. Nhưng ngay khi cô tự mãn nhất, tôi sẽ khiến cô rơi xuống thật đau. Cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Anh cầm điện thoại lên Đôi tay mạnh mẽ siết chặt Kế hoạch đã được vạch ra Từng bước một Anh sẽ khiến Mai Anh phải chịu đựng Cảm giác mất mát, đau khổ và cô đơn Giống như những gì Thanh Dũng từng chịu trước khi qua đời Nhưng trong lòng Minh Quân Một mối lo ngại khác Cũng âm ỉ Không ngờ cô lại là em gái Của cô ta Anh không muốn cô bị cuốn vào kế hoạch trả thù này Minh Quân tự nhủ rằng Dù thế nào, anh sẽ không để kế hoạch của mình làm hại đến Ngọc Bích. Cô là một điều gì đó đặc biệt trong cuộc đời anh, dù anh chưa sẵn sàng thừa nhận nó. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, mai anh đứng trước gương trình lại chiếc váy xã hội màu đỏ rực được thiết kế riêng, ôm sát lấy thân hình quyến rũ của cô. Đây là bộ váy đắt tiền nhất mà cô từng sở hữu. Với những đường cắt tinh tế và lớp vải cao cấp, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cô xịt thêm một lớp nước hoa lên cổ tay và sau tai. Mùi hương xa xỉ lan tỏa khắp phòng. Nhìn mình trong gương mai anh khẽ cười. nụ cười ấy kiêu kỳ và tắc ý như một lời khẳng định rằng cô chính là người xứng đáng nhất. Trong đầu cô, hình ảnh mình trở thành phu nhân của tập đoàn Hoàng gia không ngừng hiện lên. Hoàng Minh Quân, cô lẩm bẩm Đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên. Anh sẽ không thể cưỡng lại tôi đâu. Không ai cưỡng lại được tôi cả. Cô bước ra ngoài, lên chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn. Tài xế mở cửa cho cô. Và cô ngồi xuống ghế sau. Chiếc váy đỏ rực như một ngọn lửa bùng cháy trong bóng tối. Trong suốt quãng đường đến nhà hàng, Mai Anh không ngừng dặm lại lớp phấn trang điểm. Tưởng tượng ra cảnh mình và Minh Quân ngồi đối diện nhau trong ánh nến lung linh. Cô tự cười một mình, cảm giác hưng phấn và tự mãn tràn ngập. Hôm nay tôi sẽ chinh phục anh. Khi đến nhà hàng, Mai Anh được một nhân viên dẫn vào một bàn đã đặt trước trong góc phòng sang trọng. Không gian nhà hàng tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những chiếc bàn được trang trí tỉ mỉ với khăn trải bàn trắng muốt và lọ hoa hồng đỏ. Đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Một địa điểm hoàn hảo để những người quyền lực gặp gỡ. Nhìn quanh, Mai Anh nhách môi khi không thấy Minh Quân ở đó. Cô tự nhủ rằng có lẽ anh ta bận công việc và sẽ đến ngay. Dù vậy, cô vẫn cố tình ngồi xuống với sáng vẻ kiêu kỳ. Như thể cô là nữ chính của một buổi hẹn hò hoàn hảo. Một tiếng trôi qua, Mai Anh bắt đầu thấy khó chịu. Cô nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt tối lại. Dù cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng cảm giác bất an dần len lòi trong lòng. Có lẽ anh ấy bị cạt xe hoặc có việc đột xuất, cô tự nhủ cố chân an bản thân. Nhưng khi hai tiếng đã trôi qua, sự tự tin của Mai Anh bắt đầu lung lay. bàn tay cô siết chặt lấy ly rượu vàng, ánh mắt đầy vẻ bối rối, những ánh nhìn hiếu kỳ của nhân viên nhà hàng và những vị khách khác càng khiến cô cảm thấy áp lực. Điện thoại bỗng dùng lên. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Mai anh vội mở ra. Hy vọng đó là Minh Quân nhắn rằng anh đang trên đường đi tới. Nhưng tin nhắn ấy không phải từ anh. Giám đốc hôm nay bận không thể đến được. Mong cô thông cảm. Là tin nhắn từ cấp dưới của Minh Quân. Mai anh nhìn chăm chăm vào dòng chữ. Ánh mắt dần tối sầm lại. Cô không thể tin được. Một người đàn ông dám cho cô lao cây không hề báo trước sự tức giận bùng lên trong lòng, nhưng cô cố kìm nén để không làm mất mặt mình ở nơi này. Mai anh đặt mạnh chiếc ly rượu xuống bàn, đứng dậy. chiếc váy đỏ sực và vẻ ngoài kiêu kỳ của cô không còn toát lên sự tự tin, mà giờ đây chỉ còn lại sự cay cú. Cô bước nhanh ra ngoài, không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Trên xe trở về nhà, Mai anh ngồi tự lưng. Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí thì dối bời. Sự thất vọng và nhục nhã khiến cô xiết chặt nắm tay. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Anh ta dám đối xử với mình như thế sao? Mai anh nghiến sang giọng cô đẩy phẫn nộ. Không ai được phép làm thế với mình, không ai cả. Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lùng và thái độ phớt lờ của Minh Quân tại bữa tiệc hôm trước. Giờ đây hành động cho cô leo cây này như một cái tát thẳng vào lòng tự tôn của cô. Cô, người luôn được đàn ông vây quanh và ngưỡng mộ, lại bị vớt lờ bởi một người đàn ông duy nhất mà cô thực sự muốn. Tâm trí cô dần chuyển hướng sang Ngọc Bích. Phải rồi, nếu không phải vì con nhỏ đó, mình đã chẳng bị phân tâm như thế. Mình sẽ cho nó biết cảm giác bị chà đạp là như thế nào. Mai Anh nắm chặt túi sách, đôi mắt ánh lên và hiểm độc. Mày chỉ là thứ vô dụng, Ngọc Bích Mày không có quyền sống yên ổn Khi ta đang phải chịu nhục nhã thế này Khi xe dừng lại trước cổng nhà Mai Anh bước xuống Đôi giày cao gót khó mạnh trên nền gạch Cô hít một hơi thật sâu Trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch Để chút cơn giận lên Ngọc Bích Đêm đã khuya Không khí trong căn nhà họ Lê Chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề Nhưng khi Mai Anh để cửa bước vào Sự yên bình mong manh ấy lập tức bị xé toạc. Ánh sáng nhạt từ chiếc đèn phòng khách hát lên gương mặt trang điểm kỹ càng của cô, làm nổi bật vẻ sắc sảo nhưng lại lùng đến đáng sợ. Ngọc Bích Đăng cặm cụi lau sàn, đôi tay nhỏ bé của cô di chuyển chậm rãi, như muốn xua tan những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Nhưng tiếng giày cao gót lách cách của Mai Anh trên nền gạch vang lên, như một hồi chuông báo hiệu điều chẳng lành. Mai Anh đứng lại khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bóng sáng nhỏ bé của em gái cùng cha khác mẹ. Ngọc Bích Cô ta hét lớn, giọng nói sắc như sao? Ngọc Bích ngừng đầu lên, ánh mắt thoáng chút sợ hãi nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Chị Mai Anh, em vừa lau xong sàn chị đừng đi vào kẻo trượt ngã. Lời nói nhẹ nhàng ấy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Mai Anh lao tới túm lấy mái tóc dài của Ngọc Bích kéo mạnh đến mức cô khụy xuống sàn Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả Mai Anh gằn giọng đôi mắt đầy vẻ điên cuồng Ngọc Bích cố gắng gỡ tay của Mai Anh ra giọng cô run sẩy Em chỉ muốn chị cẩn thận thôi Thứ như mày thì có quyền gì mà mở miệng dạy đời tao Mai Anh hét lớn càng siết chặt tóc Ngọc Bích hơn Mày nghĩ tao không biết mày đang mơ mộng gì sao? Cái loại con hoang như mày, giống hệt mẹ mày, chỉ biết tranh giành phá hoại. Tao sẽ cho mày biết vị trí của mày là ở đâu. Đôi mắt Ngọc Bích đỏ hoe, nhưng lần này, cô không muốn nhịn nữa. Cô dùng sức đẩy mạnh mai anh ra, khiến cô ta loạn trọng, lùi lại vài bước. Ngọc Bích đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mai anh, ánh mắt tràn đầy sự cương quyết. Chị Mai Anh em đã nhẫn nhịn đủ rồi Cô nói giọng tuy nhỏ nhưng dứt khoát Em không làm gì sai để chị phải đối xử như thế Em xin chị đừng làm tổn thương em nữa Nhưng lời cầu xin ấy chẳng khiến Mai Anh động lòng Trái lại nó càng làm cô ta thêm điên cuồng Mày dám chống lại tao à? Thứ xác giữa như mày thì lấy đâu ra cái quyển đó? Mai Anh chụp lấy cây lau nhà gần đó Vung mạnh vào đầu Ngọc Bích, âm thanh khô khốc vang lên. Khi đầu cây lau nhà, va chạm với thái xương của cô, Ngọc Bích hét lên đau đớn. Máu tử chán cô chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà vừa được lau sạch. Cô lạng trọa, cố giữ thăng bằng nhưng không được. Trượt chân trên sàn nhà ướt, Ngọc Bích ngã mạnh xuống, đầu đập vào góc bàn. Đôi mắt cô mờ dần, cơn đau dữ dội ập đến trước khi cô mất ý thức hoàn toàn. Mai Anh đứng đó hơi thở gấp gáp Ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng Cô nhìn vũng máu nhỏ dần lan trên sàn nhà Đôi tay vẫn siết chặt cây lau nhà Khoảnh khắc ấy cô như bừng tỉnh khỏi cơn cuồng nộ Mình đã làm gì thế này? Ý nghĩa ấy lái lên trong đầu cô Nhưng ngay lập tức bị lấp đầy bởi sự sợ hãi và toàn tính Mai Anh buông cây lau nhà lùi lại một bước Rồi vội quay người chạy lên phòng Bỏ lại Ngọc Bích đang nằm bất tỉnh trên sàn Không ai biết chuyện này Không ai được biết Mai Anh lẩm bẩm Đôi mắt đầy vẻ hốt hoảng Cô đóng sầm cửa phòng chốt chặt lại Rồi lao vào nhà tắm Rửa sạch đôi tay Như muốn xóa đi mọi dấu vết Trong lúc đó cô giúp việc Vừa đi ra từ nhà bếp Nhìn thấy Ngọc Bích nằm bất động trên sàn Máu lang đỏ khắp nơi Bà hét lên kinh hoàng Vội lao đến kiểm tra Trời ơi, cô Ngọc Bích! Bà run rẩy, lay nhẹ vai cô nhưng không có phản ứng. Hoảng hốt, bà vội rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Sai cứu thường đến chỉ vài phút sau. Ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng cả khu nhà yên tĩnh. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa Ngọc Bích lên cáng, cầm máu tạm thời và chuyển cô vào xe. Cô giúp việc chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Trong căn phòng kín đáo của mình, Mai Anh nghe tiếng còi xe cứu thương vang vọng vào tai. Cô đứng lặng người, tim đập thỉnh thịch. Nhưng thay vì cảm thấy hối hận, cô lại cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình chẳng làm gì sai. Nó tự té không phải lỗi của mình. Cô tự nhủ đôi môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Tuy nhiên trong sâu thẳm, Mai Anh biết rằng mọi thứ không còn đơn giản như trước. Những toàn tính của cô... Sự độc ác ngày càng lớn dần trong lòng cô Đã đẩy mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát Nhưng với bản chất kiêu ngạo và lạnh lùng của mình Mai anh không cho phép bản thân yếu đuối hay nhận lỗi Trong khi đó tại bệnh viện Ngọc bích khẽ cử động đôi mắt chậm sãi mở ra Anh nhìn đầu tiên rơi vào trần nhà màu trắng Của căn phòng rộng sãi và đầy đủ tiện nghi Cô ngơ ngác trong giây lát Cố gắng định hình mình đang ở đâu Mọi thứ diễn ra trước khi cô ngất đi hiện lên rõ ràng Gương mặt hung dữ của Mai Anh Cú đánh đau đớn khiến máu chảy xuống mặt Và cảm giác choáng váng khi cơ thể đổ gục xuống sàn Nhưng nơi cô nằm lúc này hoàn toàn xa lạ Không phải ngôi nhà lạnh lẽo đó Khi cô còn đang bối rối Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên Ngay sau đó cánh cửa mở ra và bước vào là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sâu thẳm, Hoàng Minh Quân. Ngọc Bích mở to mắt, trái tim cô đập loạn nhịp. Anh tiến lại gần, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng mang theo chút lo lắng, như thể đang dò xét tình trạng của cô. Cô tỉnh rồi. Anh nói giọng trầm ấm và chút nhẹ nhõm. Tôi đã sắp xếp để cô được điều trị tốt nhất. May là cô không bị thương nghiêm trọng. Ngọc Bích nhìn anh trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Sao, sao anh lại ở đây? Minh Quân mỉm cười. Ánh mắt anh thoáng chút trêu trọng. Cô không nghĩ tích cực hơn được sao? Có lẽ tôi luôn xuất hiện khi cô cần giúp đỡ nhất. Câu nói ấy khiến tim Ngọc Bích đập nhanh hơn. Một nụ cười yếu ớt. Nhưng chân thành nở trên đôi môi nhợt nhạt của cô Nhưng tại sao lúc nào tôi gặp anh Tôi cũng trong tình trạng tồi tệ thế này Minh Quân dựa người vào ghế Đôi mắt anh nhìn cô đầy ý nghĩa Có lẽ vì số phận muốn tôi luôn ở bên cạnh cô Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Câu trả lời xến sẩm của anh Khiến Ngọc Bích cảm thấy ấm áp lạ thường Lần đầu tiên sau rất lâu Cô cảm thấy mình không còn đơn độc Nhưng ánh mắt dịu dàng ấy cũng khiến cô tự hỏi liệu sự quan tâm này là vì anh thương hại cô hay là một điều gì đó thật làm hơn? Minh quần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc Bích cảm nhận được nỗi mệt mỏi và tổn thương mà cô phải chịu. Dù cố gắng giấu đi nhưng ánh mắt cô không thể che giấu được sự đau đớn từ sâu thẳm. Anh nhẹ nhàng hỏi tại sao cô lại bị thương như vậy? Chỉ là tôi bị người ta ăn hiếp thôi. Cô nói cố giữ giọng bình tĩnh. Quen rồi, không sao đâu. Minh Quân nhíu mày, ánh mắt anh tối lại. Như thể đang cố gắng, hiểu rõ hơn những gì cô vừa nói. Nếu cô bị bắt nạt, tôi có thể giúp. Tôi có đội ngũ luật sư hàng đầu, chúng ta có thể kiện người đó ra tòa. Ngọc Bích bật cười khẽ, nụ cười mang theo chút chùa chát. Không cần đâu, tôi có thể tự giải quyết. Đôi khi tự tướng lên lại tốt hơn là nhờ người khác. Câu trả lời của cô khiến Minh Quân ngạc nhiên, nhưng cũng khiến anh càng thêm nể phục. Dù nhỏ bé và mỏng manh, nhưng Ngọc Bích lại có một nội tâm mạnh mẽ hơn những gì cô để lộ ra. Tôi hiểu, anh nói giọng nhẹ nhàng, nhưng nếu cô cần, tôi luôn ở đây. Ánh mắt của Minh Quân và Ngọc Bích chạm nhau, không cần lời nói nhưng cả hai đều cảm nhận được Một sự kết nối kỳ lạ. Ngọc Bích khẽ hít một hơi, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Có phải vì đêm đó không? Chúng ta đều là người mà anh đừng có để tâm. Minh Quân khẽ lắc đầu. Không phải tôi không ở đây vì thương hại hay vì bất kỳ lý sao nào khác. Tôi quan tâm đến cô thật lòng và không liên quan đến những gì đã xảy ra trước đây. Câu nói ấy khiến Ngọc bích sững người Trong giây phút ấy Cô không biết phải nói gì Một cảm giác lạ lùng Len lỏi vào tim cô Một cảm giác mà cô không thể định nghĩa được Mình quần đứng dậy Đôi mắt anh vẫn dịu dàng nhìn cô Cô nghỉ ngơi đi Tôi sẽ không làm phiền nữa Nhưng nếu cô cần bất kỳ điều gì Hãy liên lạc với tôi Anh lấy từ túi áo ra một tấm xanh thiếp đặt lên bàn cạnh giường Rồi anh bước ra khỏi phòng, sáng người cao lớn và mạnh mẽ khuất dần sau cánh cửa. Ngọc Bích nhìn theo, đôi mắt cô không rời khỏi bóng lưng anh. Khi cánh cửa khép lại, cô khẽ chạm vào tấm xanh thiếp. Một nụ cười nhỏ nở trên môi, dù cơ thể cô còn đau nhất, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Những lời nói và ánh mắt dịu dàng của Minh Quân vẫn còn đọc lại trong tâm trí cô. Như một ngọn lửa nhỏ xua tan sự cô đơn và nỗi đau đang xâm chiếm lòng cô. Nhưng niềm an ủi ấy không kéo dài lâu. Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, phá tàn bầu không khí tĩnh lặng. Mai ảnh xuất hiện trong bộ váy thời thượng. Gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô ta khiến căn phòng dường như tối lại. Cô ta bước vào đôi giải cao gót gõ từng tiếng lạnh lẽo trên nền gạch. Ô, căn phòng sang trọng quá nhỉ Mai anh cười khẩy giọng mỉa mai đến gai người Ngọc Bích Mày làm gì mà được ở đây Loại như mày chắc không đủ tiền trả viện phí Đúng không Ngọc Bích quay đầu nhìn chị gái Cùng cha khác mẹ của mình Ánh mắt không xấu nổi và mệt mỏi Chị đến đây làm gì Chị đến để xem mày thế nào thôi Mai anh bước đến gần Đôi mắt sắc lạnh Nhìn chăm chăm vào cô Nhưng mà tao nghĩ tao phải nhắc nhở mày một chút. Tao không muốn nghe bất kỳ lời than thở hay tố cáo nào từ miệng mày, hiểu không? Ngọc Bích cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Cô cố gắng ngồi dậy, ánh mắt đối diện với Mai Anh. Nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Em không định nói gì cả, chị yên tâm. Mai Anh nở một nụ cười khinh khỉnh, nhưng ánh mắt cô ta vẫn lé lên vẻ đe dọa. Tốt nhất là mày nên như vậy. Nếu mày dám hé răng nói ra bất kỳ điều gì Tao sẽ khiến cuộc đời mày còn tệ hơn gấp trăm lần Những lời đe dọa ấy khiến Ngọc Bích không khỏi dùng mình Nhìn cô luôn cố gắng giữ bình tĩnh Chị Mai Anh Tại sao chị luôn phải làm mọi thứ khó khăn hơn cho em Em chưa từng làm gì tổn hại đến chị Mai Anh cười lớn nhưng nụ cười ấy chứa đầy vẻ cay độc Tổn hại tao Mày tồn tại Đã là tổn hại lớn nhất rồi Ngọc Bích Mày và mẹ mày Hai kẻ đã phá hoại gia đình tao Cướp đi những gì đáng lẽ Phải thuộc về tao Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng sao Ngọc Bích cúi đầu Đôi mắt cô tràn ngập sự đau đớn Dù mẹ cô đã sai Nhưng cô không đáng Phải gánh chịu mọi lỗi lầm ấy Mẹ em đã qua đời rồi Chị à Mọi chuyện cũng nên khép lại Chúng ta là chị em Không nhất thiết Phải căm ghét nhau như thế Chị em Mai anh gần giọng tiến lại gần hơn Mày đừng bao giờ nói từ đó trước mặt tao Đừng tưởng tao không dám làm gì mày Ngọc Bích Mày thường mở miệng nói ra sự thật xem Tao sẽ cho mày biết tay Cuộc nói chuyện căng thẳng Giữa hai chị em đang lên đến đỉnh điểm Thì cánh cửa nhà vệ sinh Trong phòng bật mở Một y tá bước ra Trên tay vẫn còn chiếc khăn giấy đang lau khô tay Cả Ngọc Bích và Mai Anh đều giật mình quay lại nhìn. Ánh mắt của y tá lướt qua cả hai, rồi dừng lại trên gương mặt tái mét của Mai Anh. Mai Anh khựng lại, gương mặt cô thoáng chốc trở nên trắng bạch. Làm tốt việc của mình đi, đừng xen vào chuyện người khác. Đúng là có thật giật mình. Ngọc Bích thấy y tá bị Mai Anh quát. Cô lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng. Chị đi đi, đừng làm phiền tôi nữa nếu không tôi sẽ điên lên đấy cô ta siết chặt nắm tay ánh mắt nhìn Ngọc Bích tràn ngập sự căm ghét mày giỏi lắm Ngọc Bích nhưng đừng tưởng tao sẽ để mày yên rồi mày sẽ phải hối hận mày anh quay phát người đẩy mạnh cửa bước ra ngoài để lại không khí căng thẳng trong phòng khi cánh cửa khép lại y tá quay lại nhìn Ngọc Bích ánh mắt dịu dàng hơn cô không cần phải chịu đựng như vậy Nếu cần, chúng tôi có thể hỗ trợ cô liên hệ với cơ quan pháp luật. Ngọc Bích lắc đầu, ánh mắt cô chứa đầy sự buồn bã, nhưng cũng mang theo chút kiên quyết. Cảm ơn cô, nhưng đây là chuyện của gia đình tôi. Tôi không muốn làm lớn chuyện, tôi có thể tự giải quyết. Y tá nhìn cô hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Nếu cô thay đổi ý định, hãy nói với chúng tôi. Đừng để bản thân bị tổn thương thêm. Ngọc Bích khẽ mỉm cười tạm kích trước sự quan tâm của người y tá nhưng sâu trong lòng cô nỗi đau từ mối quan hệ gia đình đầy rạn nứt vẫn đẻ nặng dù Mai Anh tập ác và tàn nhẫn cô vẫn luôn tự nhủ rằng phải cố gắng chịu đựng vì cô không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn tuy nhiên những lời đe dọa và ánh mắt căm hận của Mai Anh đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng cô khiến cô không khỏi lo sợ cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu chị ấy có dừng lại không? Hay đây chỉ là sự bắt đầu của những điều tồi tệ hơn? Trong văn phòng lạnh lẽo, với ánh sáng mở nhạt từ trước đèn bàn, Hoàng Minh Quân ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên màn hình điện thoại, nơi vừa hiện lên bản báo cáo từ người y tá Mà anh đã cài vào chăm sóc Ngọc Bích Những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin Khiến tôi mắt anh tối sầm lại Mai anh chính là người đã hành hung Ngọc Bích Khiến cô ấy phải nhập viện Minh Quân đặt ly rượu xuống bàn Lòng bàn tay xiết chặt lấy chiếc điện thoại Cảm giác tức giận trào lên trong lòng anh Nhưng nụ cười lạnh lùng trên môi lại càng rõ rệt Mai anh cô đúng là không biết điểm dừng Anh ngả người ra ghế như đang tính toán từng bước đi tiếp theo Trong đầu anh một kế hoạch mới bắt đầu hình thành Một kế hoạch vừa để trả thù vừa để bảo vệ Ngọc Bích khỏi những tổn thương thêm nữa Mình quần quay về phía cấp dưới đang đứng chờ chỉ thị gần đó Ánh mắt anh dù không lộ rõ cảm xúc lại khiến người đàn ông kia cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Liên hệ với Mai Anh Hẹn cô ta ăn tối với tôi tối nay." Minh Quân nói giọng điệu trầm thấp nhưng dứt khoát, người cấp dưới thoáng ngạc nhiên nhưng không dám thắc mắc. "Vâng, thưa giám đốc." Ở bên kia thành phố, mày Anh vừa trở về phòng sau một ngày dài. Cô tháo đôi giày cao gót, ngả lưng xuống giường, đôi môi cong lên thành một nụ cười tự mãn khi nghĩ về cách cô đã xử lý Ngọc Bích. Trong tâm trí cô Hình ảnh Ngọc Bích ngã gục trên sàn với máu lang đỏ vẫn hiện lên rõ ràng. Nhưng thay vì hối hận, cô chỉ cảm thấy hà hê. Ngọc Bích, mày nên biết rằng tao không phải là người mà mày có thể động vào. Cô lẩm bẩm đôi mắt ánh lên sự hiểm độc. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Mai anh ngồi dậy, cầm điện thoại lên và đôi mắt cô mở lớn khi đọc nội dung tin nhắn. Giám đốc Minh Quân muốn hẹn ăn tối với cô vào 19 giờ nhà hàng HD. Nếu cô đồng ý, hãy trả lời tin nhắn. Tin nhắn đến từ cấp dưới của Hoàng Minh Quân. Trái tim Mai Anh, như ngừng đập trong giây lát, rồi lập tức đập nhanh hơn. Cô đọc lại tin nhắn một lần nữa, không dám tin rằng đây là sự thật. Anh ta muốn gặp mình. Mai Anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng vài ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Cô nhớ lại chuyện tối trước khi anh bỏ mặc cô trong nhà hàng, nhưng giờ đây anh lại chủ động liên hệ, điều này khiến cô không khỏi bối rối. Nhưng chỉ trong giây lát, sự ngờ vực ấy bị lòng kiêu ngạo và tham vọng lấn át, mai anh nhách môi nở nụ cười tự mãn. Tất nhiên là anh ta không thể bỏ qua mình, không ai có thể cưỡng lại mình cả. Cô nhanh chóng đứng dậy, chọn một chiếc váy đen bó sát làm tôn lên từng đường nét quyến rũ của cơ thể. Sau khi trang điểm kỹ càng và xịt thêm nước hoa, Mai Anh soi mình trong gương, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Đêm nay, Hoàng Minh Quân sẽ phải đổ gục. Câu nói nhỏ nụ cười ngạo nghẽ nở trên môi. Tại nhà hàng sang trọng, nơi ánh sáng vàng dịu nhẹ, kết hợp với không gian bài trí tinh tế, Mai Anh bước vào với dáng vẻ kiêu kỳ thường thấy. Nhân viên nhanh chóng dẫn cô đến bàn đã đặt trước, nơi một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly pha lê đã được bẩy sẵn. Mình quần chưa đến, mai anh ngồi xuống, cố giữ sáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía cửa ra vào. Dù bên ngoài cô vẫn tỏ ra tự tin, ngừng sâu trong lòng, cô biết mình đang hồi hộp, nhưng ánh mắt cô không ngừng liếc về phía cửa ra vào. Nơi mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cô hồi hộp dõi theo. Dù bên ngoài giữ vẻ tự tin, sâu thẳm trong lòng cô không thể phủ nhận cảm giác lo lắng đang len lòi. Anh ta chắc chắn sẽ đến, cô tự nhủ, cố gắng chấn an bản thân mình. Nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ run, sự bất an rõ ràng hơn cô tưởng. Và rồi, một dáng người cao lớn bước vào khí chất xuất chúng lập tức thu hút mọi ánh nhìn, ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê chiếu xuống làm nổi bật gương mặt hoàn mỹ và phong thái điềm tĩnh của anh. Mày anh không xấu được niềm vui sướng. Đôi mắt cô dán chặt vào bóng sáng như tượng tạc ấy, không khỏi trầm trồ trong lòng. Anh đến thật rồi, cô nghĩ, trái tim đập rộn ràng, một nụ cười đầy kỳ vọng nở trên môi tiếng nhạc già nhẹ nhàng vang lên hòa quyện với tiếng thì thầm trò chuyện của những thực khách khác. Mai Anh ngồi đối diện Minh Quân, ánh mắt cô không thể rời khỏi người đàn ông trước mặt. dáng vẻ xuất sắc và phong thái tự tin của Minh Quân như phát ra một sức hút mạnh mẽ khiến Mai Anh cảm thấy mọi người xung quanh dường như chỉ là nền mờ nhạt cho sự hiện diện nổi bật của anh. Thật bình hạnh khi được ăn tối cùng anh Mai anh nói Cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất Cô khẽ nghiêng đầu Nụ cười xuyên sáng nở trên môi Minh quần ngẩng đầu lên Ánh mắt sắc lại nhìn cô Trong một thoáng Trước khi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Thật sao Tôi cứ nghĩ cô sẽ bận rộn Với những sự kiện khác chứ Mai anh cười khẽ Giọng nói pha chút dịu dàng Với một người đặc biệt như anh Dù có bận thế nào tôi cũng sẽ thu xếp được Câu trả lời khiến Minh Quân nhếch môi nhưng trong lòng anh chỉ cảm thấy sự nhàm chán Trước màn kịch mà cô đang diễn Anh biết Mai Anh đang cố gắng Dùng mọi thủ đoạn Để chiếm lấy sự chú ý của anh Từ ánh mắt ngây thơ giả tạo Cho đến những cái chạm tay vô tình trên bàn Tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt Quan sát sắc xảo của anh Khi Mai Anh lơ đẩy để tay lên tay anh cô cố, cố gắng tạo ra vẻ mặt ngượng ngùng như thể đó chỉ là một sự cố nhỏ nhưng mình quần chỉ khẽ nhấc tay đặt lại trên bàn nụ cười nhạt trên môi không hề biến mất cô đang nghĩ gì vậy anh hỏi giọng điểm tĩnh nhưng mang theo chút trêu trọng khi thấy ánh mắt của Mai Anh đang mơ màng Mai Anh giật mình vội vàng lắc đầu không tôi chỉ chăm chú quá mức thôi Tôi thấy anh rất thú vị Thật vậy sao? Minh Quân nghiêng đầu Ánh mắt lướt qua cô một cách lạnh nhạt Anh cầm ly rượu lên Nhấp một ngụm nhỏ Rồi đặt ly xuống với một tiếng cạch nhẹ nhàng Tôi cũng đang tìm kiếm Một mối quan hệ nghiêm túc Có lẽ là để kết hôn Câu nói của Minh Quân Như một tia sáng rực rỡ Trong lòng mai anh Ánh mắt cô lập tức sáng lên Sự hứng khởi không thể giấu nổi trong từng cử chỉ. Kết hôn. Mai Anh lặp lại trong đầu. Trái tim cô đập thình thịch. Cô có cảm giác như mình vừa bước thêm một bước vào giấc mơ. Trở thành phu nhân quyền lực của tập đoàn Hoàng gia. Tôi nghĩ với người phù hợp. Mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Minh Quân nói thêm. Đôi mắt nhìn cô như thể đang chờ đợi phản ứng. Mai Anh khẽ nghiêng người về phía anh. Ánh mắt cô tràn đầy sự nhiệt tình. Anh là một người đàn ông hoàn hảo. Tôi tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy may mắn nếu được ở bên anh. Minh Quân không đáp, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Nhưng trong lòng anh sự khinh miệt đối với Mai Anh càng thêm rõ rệt. Cô ta thật sự nghĩ tôi sẽ rơi vào trò chơi này sao? Đáng thương đến nực cười. Bữa tối kết thúc khi Minh Quân đột ngột đứng dậy. Tôi phải đi rồi, có một số việc cần giải quyết. Anh nói, giọng nói, không chút cảm xúc. Mai anh nhìn anh thoáng ngỡ ngàng. Cô chưa kịp chuẩn bị cho sự chia tay đột ngột này, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Vậy tôi sẽ đợi anh. Mình quần gật đầu, ánh mắt anh thoáng qua gương mặt cô. Trong một giây trước khi quay lưng rời đi, sáng người cao lớn và mạnh mẽ của anh khuất dần qua cánh cửa nhà hàng để lại Mai Anh ngồi một mình lòng đầy mâu thuẫn. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đàn ông không hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của mình. Minh Quân lạnh lùng khó đoán và điều đó càng làm cô khao khát anh hơn. Anh sẽ là của tôi Hoàng Minh Quân. Cô tự nhủ đôi mắt ánh lên sự kiên định chỉ cần tôi có được anh tôi sẽ là người thắng cuộc. Trong khi đó, Minh Quân ngồi lặng trong chiếc xa hơi sang trọng, ánh mắt anh nhìn xa xăm qua ô cửa kính. Sau một ngày dài, tâm trí anh vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của Ngọc Bích, cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường, người đã khiến anh không ít lần phải suy nghĩ về những cảm xúc mà anh tưởng rằng mình đã quên từ lâu. Tới bệnh viện An giúp tôi. Anh đột ngột ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát, tài xế chỉ kịp gật đầu. Nhanh chóng đổi hướng đi. Suốt quãng đường, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa là sự lo lắng cho tình trạng của Ngọc Bích, vừa là một nỗi thôi thúc lạ kỳ để được nhìn thấy cô. Không biết từ lúc nào hình ảnh cô gái mỏng manh ấy đã trở thành một phần trong những suy nghĩ của anh, khiến anh cảm thấy cần phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước cổng bệnh viện, mình Quân chỉnh lại chiếc áo vest, bước xuống với dáng vẻ tự tin và uy nghiêm thường thấy. Nhưng sâu bên trong, từng bước chân anh như bị dẫn sắt bởi một cảm xúc chân thành hiếm hoi, thứ mà anh chưa từng nghĩ sẽ dành cho bất kỳ ai. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu nhẹ chiếu xuống căn phòng bệnh viện tạo nên một không gian ấm áp. Xác xa với những gì Ngọc Bích thường cảm nhận trong cuộc sống của mình. Cô đang ngồi dựa vào gối, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả ngày hôm nay cô không ngừng nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Những đau đớn, sự tổn thương từ Mai Anh và cả sự quan tâm đầy bí ẩn của Minh Quân. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Ngọc Bích ngẩng đầu và trái tim cô chợt đập nhanh hơn khi thấy Minh Quân bước vào. Anh đến rồi. Ngọc Bích khẽ nói, nụ cười thoáng hiện trên môi. Cô không biết từ bao giờ mình đã mong chờ sự xuất hiện của anh đến vậy. Minh Quân kéo chiếc ghế gần giường bệnh và ngồi xuống. Cô thấy thế nào rồi? Có còn đau không? Giọng nói của anh trầm ấm. Ngọc Bích lắc đầu mỉm cười nhẹ. Tôi ổn rồi, vết thương không nặng lắm. Cảm ơn anh đã quan tâm. Minh Quân gật đầu. Ánh mắt anh chăm chú quan sát cô Như đang cân nhắc điều gì đó Rồi đột nhiên anh lên tiếng Giọng nói rõ ràng và dứt khoát Như thể đã quyết định từ trước Cô có muốn kết hôn với tôi không? Câu nói ấy khiến không sàn như đóng băng trong giây lát Ngọc Bích ngẩn đầu nhìn anh Đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc Anh nói gì? Cô lắp bắp không tin vào tai mình Tôi muốn kết hôn với cô. Minh Quân nhắc lại, đôi mắt anh không hề rời khỏi cô. Tôi muốn giúp cô thoát khỏi tất cả những tủi nhục mà cô đang phải chịu đựng. Nếu chúng ta kết hôn, không ai dám làm tổn thương cô nữa. Ngọc Bích im lặng, trái tim cô dối bời. Cô nhìn Minh Quân, người đàn ông quyền lực và lạnh lùng, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất. Đề nghị của anh quá bất ngờ, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào anh muốn kết hôn với tôi vì thương hại tôi sao cô hỏi giọng nói nhỏ nhưng mang theo sự tự ái trong lòng cô một phần hy vọng rằng anh sẽ nói rằng anh yêu cô chứ không phải vì muốn bảo vệ cô như nghĩa vụ Minh Quân lắc đầu ánh mắt anh đầy nghiêm túc không phải thương hại tôi thật sự muốn bảo vệ cô muốn chấm dứt tất cả những bất công mà cô đang phải chịu đựng những câu trả lời ấy không phải điều Ngọc Bích mong muốn. Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự bối rối và chút tổn thương. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không cần một cuộc hôn nhân như vậy. Tôi có thể tự giải quyết chuyện của mình. Câu nói của cô khiến Minh Quân khượng lại, nhưng thay vì tự ái hay thất vọng, anh mỉm cười như thể đã lương trước được câu trả lời. Tôi hiểu, tôi không ép buộc cô. Cô có thể suy nghĩ thêm, và nếu cô cần tôi, tôi sẽ luôn ở đây. Minh Quân đứng dậy, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của cô, thêm một giây trước khi rời đi. Nghỉ ngơi đi, tôi không muốn thấy cô tự làm tổn thương mình nữa. Ngọc Bích nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, lòng cô ngập tràn những cảm xúc mâu thuẫn, một phần cô cảm thấy sao động trước sự quan tâm và chân thành của Minh Quân. Nhưng phần khác lại khiến cô lo lắng. Liệu mình có thể tin tưởng một người như anh ấy không? Hay đây chỉ là một phần trong kế hoạch mà mình không thể hiểu rõ? Trong những ngày tiếp theo, mình quần vẫn đều đặn xuất hiện, mang theo một sự hiện diện ấm áp khiến Ngọc Vích cảm thấy trái tim mình dần dần được lấp đầy. Anh không nhắc đến chuyện hôn nhân mà từng đề cập, cũng không tỏ ra ép buộc hay thúc ép cô đưa ra bất kỳ quyết định nào. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản là ở bên cạnh, mang đến những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và sự quan tâm chân thành. Mỗi khi anh bước vào phòng bệnh, ánh mắt anh luôn dừng lại trên gương mặt cô. Đôi mắt dịu dàng mà sâu lắng. Ngọc Bích không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Đã lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được sự quan tâm thực sự từ một người thứ mà cô chưa từng nhận được từ chính gia đình ruột thịt của mình những ngày nằm trong bệnh viện cô cảm nhận được một thế giới khác biệt một nơi mà những người xa lạ lại mang đến cho cô sự an ủi trong khi chính những người thân lại luôn là nguồn cơn của đau khổ sự lạnh nhạt của bà sự độc ác của Mai anh tất cả dường như không còn quá sức chịu đựng của cô Khi có Minh Quân bên cạnh. Đến ngày thứ ba, bác sĩ thông báo rằng tình trạng của cô đã ổn định và có thể xuất viện. Ngọc Bích cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa thoáng chút buồn. Những ngày ở đây, dù là trong bệnh viện, lại trở thành một khoảng thời gian bình yên hiếm hoi trong cuộc đời cô. Minh Quân sắp xếp xe đến đón cô và đích thân đưa cô ra tận cửa xe. Khi bước ra khỏi bệnh viện, Trái tim Ngọc Bích vẫn nặng chĩu những suy tư. Cô không biết tương lai sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô biết rằng ít nhất mình đã không còn hoàn toàn cô độc. Khi cô vừa bước qua ngưỡng cửa nhà mình, giọng nói sắc như dao của Mai Anh vang lên từ phòng khách. Ngọc Bích, mày còn biết đường về nhà cơ đấy. Vậy mà cứ tưởng mày bám lấy ai đó để kiếm đường thoát thân rồi. Ngọc Bích không đáp. Cố gắng giữ bình tĩnh và đi thẳng về phía cầu thang. Nhưng tiếng quát của ông Lê Thanh, cha cô khiến cô dừng bước. Ngọc Bích, lại đây, cha có chuyện muốn nói. Ngọc Bích quay lại, đôi mắt cô thoáng lên sự cảnh giác. Cô bước vào phòng khách, nơi mai anh đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa sang trọng. Ánh mắt nhìn cô như một kẻ chiến thắng. Có chuyện gì ạ? Ngọc Bích hỏi, giọng nói không xấu được sự rè rạt. Ông Lê Thanh thở dài, đặt tờ báo xuống. Ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Công ty của cha đang gặp khó khăn. Một đối tác quan trọng đã đề nghị hợp tác. Nhưng họ có một điều kiện. Ngọc Bích cảm nhận được linh cảm xấu, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Điều kiện gì? Mai Anh bật cười khẩy cắt ngang. Chuyện đơn giản thôi, Mai chỉ cần lấy ông ta làm chồng. Một lão già giàu có, thích loại như mày, cha đã vất vả nuôi mày lớn, đây là cơ hội để mày trả ơn. Ngọc Bích giữ người, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc. Cô nhìn cha mình, hy vọng ông sẽ phủ nhận, nhưng ông chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt của cô. Cha, thật sự muốn con làm chuyện này sao? giọng Ngọc Bích run rẩy chất chứa nỗi đau và thất vọng. Ngọc Bích, con phải hiểu, cha không còn lựa chọn nào khác. Ông lê thanh lên tiếng Giọng ông trầm thấp Như muốn bào chữa cho sự bất lực của mình Con lấy ông ta Gia đình mình sẽ thoát khỏi tình cảnh này Đừng làm khó cha Con không nghĩ thời đại này Vẫn còn chuyện dùng hôn nhân Để đổi lấy tiền bạc Ngọc Bích Đáp Đôi mắt rực lên sự kiên quyết Con không đồng ý Con không phải món hàng để người ta mua bán Mai Anh bật dậy khỏi ghế Ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Ngọc Bích. Mày nói như thế là ý gì? Gia đình này đã nuôi mày từ bé đến lớn, không có tao và cha. Mày nghĩ mày sống được đến bây giờ sao? Chỉ cần một lần hy sinh nhỏ bé, mà mày cũng không làm được sao? Ngọc Bích nhìn Mai Anh, đôi mắt cô đầy sự khinh thường. Hy sinh nhỏ bé, chị nghĩ kết hôn với một người mình không yêu. Chỉ để đổi lấy tiền là chuyện nhỏ sao? Đó là cuộc đời của em Không phải món quà để chị và cha Mang ra đổi chắc. Im miệng Mai Anh hét lên Bàn tay cô rơi lên định rắn xuống mặt Ngọc Bích Nhưng lần này Ngọc Bích không nhịn nữa Cô nhanh chóng chặn lấy cổ tay của Mai Anh Ánh mắt cô sắc lạnh hơn bao giờ hết Đừng ép tôi phải đáp trả Mai Anh Một lần bị đánh là quá đủ Nếu chị còn dám động vào tôi Đừng trách tôi không kiềm chế được Mai Anh khựng lại Đôi mắt cô lé lên sự tức giận pha lẫn kinh ngạc Đây là lần đầu tiên Ngọc Bích dám chống lại cô Một cách mạnh mẽ như vậy Nhưng thay vì dừng lại Mai Anh bật cười lớn Giọng nói đầy mỉa Mai Mày nghĩ mày là ai Mà dám lên mặt với tao Loại như mày chỉ xứng đáng với những lão già xấu xí Đừng tưởng mày có giá trị gì Tao chỉ đang ban phát cơ hội cho mày thôi Ngọc Bích thả tay Mai Anh ra Lùi lại một bước Ánh mắt cô chứa đầy sự căm ghét Đó là cách chị nghĩ về em sang Vậy thì chị sai rồi Em không phải món đồ của bất kỳ ai Và em sẽ không sống theo cách mà chị áp đặt Cô quay sang cha mình Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn Nhưng đầy thất vọng Cha con xin lỗi Nhưng con không thể làm điều này Con có thể tự mình sống Mà không cần đến sự bảo bọc của gia đình Nhưng xin đừng ép buộc con Vào cuộc hôn nhân như thế này Ngọc Bích không đợi ai trả lời cô quay người bỏ lên phòng, để lại một không khí căng thẳng bao trùm trong căn nhà. mày anh đứng sững, ánh mắt đầy giận dữ, trong khi ông lê thành chỉ biết thở dài. đôi vai ông sụp xuống như mang trên mình gánh nặng không thể giải thoát. trong phòng ngọc bích đóng cửa lại, thả người xuống giường, đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng giữa nỗi đau và thất vọng, lòng cô dâng lên một cảm giác kiên định. Mình sẽ không để ai điều khiển cuộc đời mình nữa, dù phải đối mặt với tất cả, mình cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cô không hề biết rằng bên ngoài kia, một người đàn ông cao lớn với ánh mắt sắc bén, đang theo dõi từng bước chân của cô từ xa. Những tin tức từ trợ lý của anh đã nhanh chóng được gửi đến, từng chi tiết về mâu thuẫn trong gia đình Ngọc Bích, đặc biệt là sự tàn nhẫn và toan tính của Mai Anh. Đều được truyền đạt rõ ràng Anh khẽ nhách môi Nụ cười lạnh lẽo Hiện lên trên gương mặt điểm tĩnh Anh không phải kẻ thích kéo dài trò chơi Và giờ đây Anh muốn tăng tốc Sự tàn nhẫn của mai anh Đã vượt quá giới hạn Anh có thể chấp nhận Hơn nữa nhìn thấy Ngọc Bích Phải chịu đựng những tổn thương Từ chính gia đình mình Càng khiến anh không thể đứng ngoài Buổi chiều hôm đó Không khí trong ngôi nhà họ Lê Như mọi ngày Vẫn mang một sự ngột ngạt vô hình Phản ánh đúng những mâu thuẫn Ẩn sâu trong các mối quan hệ trong gia đình Mai anh đang ngồi trước gương trang điểm Ánh mắt không ngừng Ánh lên sự tự mãn Gương mặt cô tràn đầy vẻ Tắc ý khi nhớ lại Những buổi hẹn hò với Minh Quân Dù anh có vẻ lạnh lùng Nhưng cô tin chắc rằng Chưa cần thêm chút thời gian Anh sẽ hoàn toàn bị chinh phục Bởi nhan sắc và sự khéo léo Của mình Tiếng chuông cửa vang lên Khiến Mai Anh giật mình Cô nhìn qua cửa sổ Và tim cô đập loạn nhịp Khi thấy chiếc xe sang trọng quen thuộc đỗ trước nhà Anh ấy đến sao Lại là một bất ngờ nữa à Cô nghĩ thầm Nhanh chóng chỉnh lại váy áo Và chạy ra cửa Mai Anh mở cửa Ánh mắt sáng bừng khi thấy Minh Quân đứng đó Sáng người cao lớn Phải ngoài lịch lãm và phong thái tự tin của anh Khiến cô không thể rời mắt Anh Minh Quân Sao anh không báo trước để em chuẩn bị Mai anh cười tươi Giọng nói ngọt ngào Cô bước sang một bên Mời anh vào nhà như thể đây là nơi anh đã quen thuộc Minh Quân khẽ gật đầu Ánh mắt sắc lạnh nhưng lịch sự Tôi muốn cho em một sự bất ngờ Hy vọng không có làm phiền em Mai anh lắc đầu Giọng nũng liệu Làm sao có thể gọi là phiền chứ Anh đến đây là niềm vinh hạnh của gia đình em Minh Quân không trả lời Bước vào trong với vẻ mặt tiềm tĩnh Nhưng mang theo sự uy nghi Mà không ai có thể bỏ qua Trong phòng khách Ông Lê Thành ngồi trên ghế sofa Vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên Khi thấy Minh Quân Không ngờ có một ngày Nhà tôi có thể đón Một vị khách quý đến như thế Minh Quân ngồi xuống ghế đối diện ông Đôi tay đặt hờ trên đầu gối Ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén. Vâng thưa bác, hôm nay con đến vì một chuyện quan trọng. Nghe những lời đó, mai anh ngồi bên cạnh cha mình. Trái tim cô nhảy múa trong lồng ngực. Cô chắc chắn rằng anh đang nói về cô, gương mặt cô dạng dỡ. Ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng. Lẽ nào hôm nay, anh ấy sẽ chính thức ngỏ lời. Trong lúc đó, Ngọc Bích từ trên lầu bước xuống. Cô giật mình khi thấy Minh Quân ngồi đó Cô khẽ nuốt nước bọt Trong lòng không khỏi hoang mang Tại sao anh ấy lại đến đây Minh Quân quay sang nhìn ông Lê Thanh Giọng nói của anh dứt khoát và mạnh mẽ Còn muốn hỏi cưới con gái bác Lời nói của anh khiến cả căn phòng rơi vào sự im lặng Mai anh nín thở cảm giác như mọi giấc mơ của cô Đang trở thành hiện thực